Bạn đang nghe chuyện audio Cục Cưng kiêu Ngạo pk Tổng Tài 33 Của tác giả Nhược Trữ Trữ Chuyện được phát trên website truyền.mút.vn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 112 Vì sao lại nhốt con? Ba, tiểu nghiêng, hai người có chuyện gì vậy? Tử hằng không biết từ khi nào đã đứng ở cửa phòng vẽ mặt hiếu kỳ nhìn cả hai người Từ kình vũ nhìn nhan nghiêng Sau đó nói với Tử Hằng Ba mẹ đang nói chuyện phím Hằng Hằng, con có thích phòng của con không? Tử Hằng bán tính bán nghi Hơi nghi ngờ gật nhẹ đầu Cha, ngoài Transformer Con còn muốn Đại Hoàng Phong Con rất thích Đại Hoàng Phong Tư Kình Vũ quay lại ôm Tử Hằng trở về phòng Nhà nghi ngơ ngác đứng tại chỗ Nhìn hai cha con bọn họ đi ra ngoài Từ khi Tư Kinh Vũ biết được thân phận của Tử Hằng, nhà nghiên có cảm giác sự tình không còn nằm trong sự khống chế của mình nữa. Cô không kiểm soát được ý nghĩ của Tư Kinh Vũ, cũng không ngăn cản được việc hắn muốn làm. Có lẽ, nhà nghiên cần phải thay đổi chiến lược. Hôm nay là ngày kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Thao Thiết. Lần này, vì kỷ niệm năm chẳng, rất có ý nghĩa, nên bộ phận kế hoạch và thị trường đã chuẩn bị trù tính rất nhiều công đoạn trong buổi lễ tiệc mừng. Nhan Nghiên mặc một bộ lễ phục màu trắng, tử hàng mặc tây phục bước vừa đến thì Miêu Phong lại gần. "Nhan Nghiên, hiện tại mọi người đều bận rộn, em đến giúp mọi người tiếp khách mới." Nhan Nghiên trong lòng muốn cự tuyệt, bữa tiệc của Tư gia, cô chỉ là người ngoài, không phải chủ nhân. Nhưng Miêu Phong đã kéo Nhan Nghiên đi. Cô đành phải để Tử Hằng ngồi trên ghế salon, cho con ăn, rồi dặn Tử Hằng ngoan ngoãn ngồi chờ. Tử Hằng cũng rất biết điều, hào phóng để mẫu thân đi làm việc. Vì vậy, khi Tư Lập Hạ và Tống Ngọc Sang bước đến, thấy nhà nghiêng như chủ nhà đang ở phía trước chiêu đại khách, rất nhiệt tình nói chuyện phím với khách khứa, sắc mặt cả hai cực kỳ không tốt. Nhan nghiên cũng đã nhìn thấy hai mẹ con bọn họ Cô không biết chính xác Tư Kinh Vũ có đem chuyện giữa hai người nói ra không Nhưng hai mẹ con nhà họ Tư Dù có biết chuyện hay không Cũng đều không sao Thậm chí nếu đã biết Còn tốt hơn nhiều Tư Kinh Vũ xuất hiện khi bữa tiệc sắp bắt đầu Hắn thấy nhà nghiên đứng ở nơi tiếp tân Liền châu mày Vội vàng tìm kiếm tử hằng Chờ Nhan Nghiên tiếp khách xong rồi đi vào Thư ký của Tư Kinh Vũ La Tử Hân lặng lẽ bước đến Nhan Tiểu Thư Tư Tổng gọi chị Anh ấy có chuyện muốn nói với chị Nhan Nghiên đang vội vàng đi tìm Tử Hằng Là không muốn đắc tội với vị đại nhân vật kia Cô đành phải đi theo La Tử Hân Tư kình Vũ đang đợi cô trong phòng VIP của khách sạn Khi Nhan Nghiên bước vào Là tử hân rất có ý tứ, đóng cửa lại. Nhà nghiên anh nhớ anh đã nói với em đưa tử hành đến. Đây là bữa tiệc được cả địa phương biết đến. Hôm nay, hắn muốn đem chủ đề này thành việc chính của tư gia. Nói về tư gia phấn đấu như thế nào mới có được ngày hôm nay. Cuối cùng sẽ có chiếu ảnh. Hắn cây định chiếu ảnh tử hành cùng bọn họ. Em có đưa tử hằng đến, nhưng bị miêu phong sắp xếp. Đến phía trước để tiếp khách, đành phải để tử hằng ngồi ở salon chờ em. Nhà nghiên bất mạng với bộ dạng tư kình vũ ra lệnh cho cô, thật sự không thể nhẫn nại được nữa. Tử hằng có đến đây sao? Sắc mặt tư kình vũ lúc này mới thay đổi. Vừa rồi, anh tìm quanh khách sạn đều không thấy tử hằng, sao em lại để con ngồi một mình ở đó? Nói xong, tư kình vũ bước ngay ra ngoài. Nhà nghiên nghe được câu này cũng lúng cúng sợ hãi vội vãi Tư Kình Vũ dặn thư ký và một nhân viên khác đi tìm, đều không thấy nước mắt nhan nghiêng nhanh chóng rơi xuống Tư Kình Vũ đành phải tìm quản lý của khách sạn đến để xem camera, muốn xem lại toàn bộ camera của khách sạn Lúc này, bữa tiệc sắp bắt đầu Tổng Ngọc San kéo Tư Thành Đống nói Kình Vũ, sao con còn không ra đây, rất nhiều khách đã tới, còn hỏi thăm tại sao không thấy con Con mau ra chào hỏi mọi người đi Không tìm thấy tử hằng đâu Con phải đi tìm nó đã Từ kỳnh vũ nào có tâm tư khác Hắn đã cho người đến hỏi bảo vệ Có cậu bé nào chạy ra ngoài không Bảo vệ đều nói không có Như vậy tử hằng hiện giờ vẫn đang ở trong khách sạn Chính là thằng bé kia sao Tống Ngọc san vẽ mặt kỳ quái Thằng bé lớn như vậy cũng không đi lạc được đâu Bây giờ tất cả mọi người đang đợi, chúng ta vào trước đi. Tư Tổng, anh đi trước đi, mình em đi tìm được rồi. nha nghiên tìm được người quản lý, muốn xem camera. Tử Hằng đột nhiên mất tích, cô vô cùng hoang mang lo sợ, không nên để Tử Hằng ngồi một mình như vậy. Bữa tiệc này nhiều người quá, Tử Hằng lại nghịch ngợm, đáng lẽ cô phải mang con theo bên cạnh. Quản lý, chúng ta đi thôi. Nhan nghiêng, cháu không cần gấp, tử hằng thông minh như vậy, không chừng lại chơi trò trốn tìm, lát nữa mới tự động chui ra. Từ thành đóng thấy nhan nghiêng hai mắt đỏ lên, liền quan tâm nói. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Ba mẹ, hai người vào trước tiếp khách đi, con phải đi tìm tử hằng trước đã. Nói xong, liền kéo nhan nghiêng đi. Sắc mặt Tống Ngọc Sang khẽ biến sắc. Kình Vũ, con nên biết bữa tiệc này đối với gia đình ta có ảnh hưởng đến đâu, tại sao có thể biến mất cả một buổi tối chứ? Tư Kình Vũ vội bước đi, rồi quay lại nói Mẹ yên tâm, trước khi bữa tiệc bắt đầu, con nhất định sẽ có mặt Hai người đi đến phòng an ninh, cùng quản lý kiểm tra camera, ghi lại được hết tất cả mọi vị trí Lúc đầu Tử Hằng đang ngồi ở salon, ăn mấy thứ đồ ăn nhan nghiêng đưa cho. Tử Hằng tuy nhỏ, nhưng rất ngoan, ngồi yên một chỗ. Tử Hằng biết rõ, nếu mình đi mất, nhan nghiêng sẽ rất lo lắng sốt ruột. Tuyệt đối không thể chơi trốn tìm như Tư Thành Đống vừa nói. Sau đó Tống Ngọc Sang và Tư Lập Hạ đến, nhìn thấy Tử Hằng đang ngồi trên salon. Tống Ngọc Sang thấy Tử Hằng quá giống mặt con trai lại nghĩ đến tư kình vũ đối với mình vô cùng ngổ nghịch là thêm vài phần hận ý. Cũng giống như năm đó, bà ta lần đầu tiên nhìn thấy nhan nghiêng, cô bé nhút nhát sợ hãi xuất hiện ở trong nhà họ, giống như cái gai trong mắt bà ta. Khuôn mặt của nhan nghiêng năm đó rất giống với khuôn mặt tử hàng bây giờ. Điều này khiến mối hận trong lòng Tống Ngọc Sang khó kiềm chế nổi. Tống Ngọc Sang thì thầm vài câu với tư lập hạ. Cô ta liền bước đến. Tử Hằng bỗng nhiên nhìn thấy người phụ nữ đã làm tổn thương mẹ mình. Nó vốn không thèm để ý đến cô ta, nhưng lại muốn không cẩn thận đổ nước tương trên bàn lên người cô ta. Tử Hằng trong đầu đã nghĩ xấu xa như vậy. Tiểu quỷ, không chào ta sao? Tư Lập Hạ cũng cực kỳ không có cảm tình với đứa nhỏ này. Giọng nói sắc lạnh, the thế. Cháu không có hứng thú với đàn bà xấu đâu Đặc biệt là với người nói chuyện khó nghe như cô Tử Hằng nói xong nghiêng nghiêng đầu Không thèm để ý đến cô ta Tiểu quỷ thối này Mày nói bậy bạ cái gì đó Lập hạ định kéo Tử Hằng lên Nhưng nhớ tới lời dặn của mẹ Cố gắng nhịn cơn tức Tiểu quỷ Mẹ mày đâu rồi Cô quan tâm mẹ cháu ở đâu làm gì Tử Hằng không thèm cô ta quan tâm Nó xi một miếng thịt nướng thơm phức, tiếp tục ăn say sưa Cô xấu xa đừng bắt nạt mẹ cháu, nếu cô bắt nạt mẹ cháu, cháu sẽ bắt nạt cô. Mày bắt nạt tao sao? Lập hạ hừ lạnh, chỉ bằng mày ư. Bớt quá, tao đoán mày nhất định không biết mẹ mày đang ở đâu phải không? Mẹ cháu lên sảnh tiếp khách, lát nữa sẽ quay lại tìm cháu. Cô xấu xa. Hiện giờ cha cháu và Tiểu nghiên đang ở cùng nhau, cô ngăn cản cũng không có tác dụng gì đâu. Cẩn thận, đừng để cha cho cô một bài học đó. Tử Hằng không quên uy hiếp cô ta. Lập Hạ phát hiện mình ở trước mặt thằng trẻ con này mà lại không có chút lợi thế nào. Cô ta tức xị khói, nhưng lại cười nói. Tao vừa từ bên ngoài vào, mẹ mày căn bản không có ở trước sảnh. Tao chỉ muốn biết mẹ mày đang ở đâu. Tử Hằng lúc này mới đặt đĩa thức ăn xuống, bán tính bán nghi, nhìn tư lập hạ. Cậu không cần phải tin bà cô xấu xa này, nhưng dù sao Tử Hằng vẫn còn nhỏ, muốn đi ra ngoài xem. Trong lúc đó, Tống Ngọc Sang an bài một người khách hỏi đường nhan nghiên, cô phải đưa người đó đến tận toilet, hỗ trợ cả sửa sang lại trang điểm trên mặt. Tử Hằng đi lên trước sảnh, nhưng không thấy Nhan Nghiên đâu. Cậu chạy đến hỏi một người phụ nữ: "Cô ơi, Tiểu Nhiên đi đâu rồi?" Miêu Phong lúc này đang ở gần, nhất thời không kịp phản ứng. Tiểu Nhiên ư? Là Nhan Nghiên hả? Cái gì? Nhan Nghiên vừa mới ở đây mà sao lại không thấy đâu nữa rồi? Lúc này Tử Hằng mới tin, cậu quay lại nhìn Tư Lập Hạ nói: "Cô xấu xa." Cô đưa tiểu nghiên của cháu đi đâu rồi? mày đi theo tao chẳng phải sẽ biết sao? tôi lập hạ cảm thấy ông trời đang giúp mình Cô ta đưa tử hằng vào trong thang máy Đi lên tầng trên Trước đó, Tống Ngọc Sang đã phái người hỏi thăm xem Khách sạn có một cái kho nào nhỏ không? Quả nhiên, tại tầng 5 có một kho chứa toàn đồ phế phẩm chuẩn bị vứt bỏ Lập hạ đưa thẳng tử hằng đến tầng 5 Mở cửa nhà kho Một tay đẩy cậu bé vào Tiểu quỷ thối tha Ở trong vui vẻ nhé Để xem mày có chạy thoát được hay không Bây giờ Tử Hằng mới biết mình bị lừa Cậu kêu ta Nhưng tư lập hạ đã đóng cửa lại rồi Trong kho có rất nhiều giá treo Trên đó treo rất nhiều khăn ga giường cũ chưa xử lý Hơn nữa Trong kho còn tối âm Tử Hằng không ngừng gõ cửa kêu ta Thả cháu ra, cháu rất sợ, tiểu nghiêng, mẹ nhanh đến cứu con đi, con sợ lắm. Nhà nghiêng nhìn thấy tử hằng bị đẩy vào nhà kho, nước mắt rồng rồng, cô liền xông ra ngoài, tư kình vũ cũng lập tức đi theo. Nhà nghiêng không ngừng bấm thang máy, vừa chờ vừa rơi nước mắt. Thang máy vừa mở, cô lập tức bước vào, theo sau là tư kình vũ. Tư kình vũ hai tay nắm chặt, hắn nên sớm tính đến việc mẹ cùng tư lập hạ sẽ gây ra chuyện này. Vừa nghĩ đến tử hằng bị nhốt trong phòng tối, tìm hắn cũng đau như dao cắt. Quản lý khách sạn dẫn đường cho bọn họ, tìm được nhà kho tử hằng bị nhốt, rồi mở cửa. Bên trong tối ôm, quản lý bật đèn lên, phát hiện tử hằng nép vào trong góc, vừa khóc vừa gọi tên Nha nghiên Nhà nghiêng bước vào ôm lấy con Hằng hằng, mẹ đây rồi Tiểu nghiêng ở đây rồi Không sao đâu, con đừng sợ Đừng sợ mà Hai mắt tử hằng bị chói vì ánh đèn Cậu hé hé mắt Không nhìn rõ trước mặt mình có phải là mẹ không Có thể vì ngửi được mùi hương quen thuộc Chính là mùi của tiểu nghiêng Tử hằng lúc này mới khóc bà lên Tiểu nghiêng, mẹ đi đâu vậy Con ở đây một mình sợ lắm Sao mẹ lại để con ở đây một mình chứ? Vì sao cô xấu xa đó lại nhốt con ở đây một mình? Mẹ xin lỗi, hằng hằng, là tại mẹ không tốt, tiểu nghiêng không tốt rồi. Nhà nghiêng không ngừng hôn lên mặt tử hằng. Không sao, hiện tại không sao rồi, hằng hằng ngoan, để mẹ bế con ra ngoài. Hết chương 112, chuyện được phát trên website truyện.mốtvn.com, người đọc.